Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mưa dường như vườn nặng hạt thêm và gió cũng giết lên từng cơm như giận dững đất biến thành bồn dính chặt và lỡ sẽ nhưng may là một đắp thấp nên chỉ khoảng 15 phút sau nhiên đã ngừng tay gieo lên nho nhỏ ê, ê, đúng nấp hôm rồi đào đang kho người xúc đất ở đầu hố bên kia Nghe Nghiên nói Cũng đứng thẳng người thở vào nhìn đàn anh Bỗng nghe loang thoáng Trong tiếng mưa rơi Có tiếng xe gắn máy từ ngoài cổng Nghĩa Trang chạy vào Cả hai mở to bắt nhìn nhau rất nhanh Rồi cùng hướng ra phía hương lộ Tiếng xe mỗi lúc một gần hơn Nghiên cuốn quyết làm hiệu Bảo đàn em leo lên khỏi miệng hố Con người chạy lại lúc sau ngôi mã xây gần đó Có tấm bộ kia thật lớn Cả hai nín thở chờ đập Quả nhiên chiếc Hon đda chạy ngang người ngồi trên xe mặc áo mưa và đội nón phủ kín không trông thấy mặt xe qua rồi đảo thờ phào đứng dậy nhưng nghiên kéo gì gã xuống ngay rồi đặt ngón tay lên miệng bảo gã im lặng tại chỗ là bởi vì nghĩa trangng chỉ có một lối vào mà không có lối ra bên kia chiếc xe Hon chạy vào thì lát nữa sẽ phải theo lối cũ mà ra nghĩa là sẽ đi ngang chỗ hai gã một lần nữa Đào lao hai bàn tay nhăn nheo vào ngực áo, rồi môi túi, lấy thuốc. Nhưng Nguyên lắc đầu nhìn gã ra lệnh bảo cất đi, dù rằng chính Nguyên cũng đang rất thèm thuốc. Quả nhiên chỉ 5 phút sau chứ không đa chạy ra và mất hút. Bây giờ Nguyên mới đứng dậy, mặt hưu hưu tự đắc, cho phép đàn em hút thuốc trước khi ngày xuống hố và đào đất tiếp. Hai đứa hồi hộp cào lớp đất phủ trên nắp quan tài. Rồi nghiêng quăng cái sẻn lên đống đất mới đào. Ngoài người lấy cái đèn pin để soi cho rõ nắp hòm bằng gỗ tạp. Đào cũng ngừng tay, leo lên, ngồi núp sau ngôi mộ xây bên cạnh. Châm thuốc hút. Giết được vài hơi, gã khum tay che điếu thuốc và chuyển xuống cho nghiên đang đứng dưới hố sâu bên cạnh quan tài. Rồi đào mở túi vải. Lôi ra cái xà beng cán cong Và cái búa loại bổ củi Vừa nặng vừa sắc Nghiên quăng điếu thuốc và rục Đây hey, lẻ lên xuống đi mấy Đào cầm dụng cụ nhảy xuống bên cạnh Nghiên Thọc xà beng vào nắp hòm Cậy mạnh Vài cái đinh bật lên kêu răng rắc Nghiên vội quay đi Nhân mặt hỏi Tao dặn mày mang theo cho dầu vụ là Bày cũng mang theo không? Đào cũng vừa buông xả Ben quay mặt đi Để tránh làn hơi nồng nặc Từ kẽ hở quan tài bốc ra Rồi gã thọc tay vô thuốc quần Lôi ra lọ dầu nhỏ Và đưa cho nghiên Nghiên vội vàng mở nút Dốc cả nửa chai ra bàn tay Và thoa lên mũi Để đánh bớt mồi hôi của xác chết Đã hơn một tuần Tiện tay Nghiên thoa luôn vào mặt đào Và dục Lẹ lên, 2 giờ rẽ rồi. Rồi trong khi đảo khom người cậy nắp quan tài, thì Nghiên lăm lăm cầm sẵn cái búa đứng bên cạnh. Tiếng những cây đinh bật khỏi lớp phán dài, nghe rõ mồn một. Mặc dầu mưa vẫn còn nặng hạn. Trong khoảnh khắc, nắp quan tài mở tung ra, Nghiên bật đèn pin soi cho rõ. xác bà Năm Tước nằm cứng đờ đã bắt đầu trương lên. Một tia chức trói lòa trên bầu trời, soi rõ cái xác chết gầy gò, đen đổi, khiến đảo giật mình kinh hãi vì có cảm tưởng như bà Năm Tước vừa mở mắt nhìn gã. Rồi tiếp theo là một hồi sấm vang dậy, như tiếng đại bác nổ ngay bên tai. Cả nghiên cũng thấy rờn rợn, không dám nhìn cái xác chết nữa. Gã tự chấn tĩnh, ngước mắt ngó lên trời và càng dục đàn em thanh toán công việc cho mau. Nghiên đỡ cái xà beng trong tay đảo, rồi lạnh lùng ra lệnh. Làm đi, làm liền đi. Đảo cầm búa, quay sang hỏi. Chặt một tay hay chặt cả hai anh? Nghiên đỡ nắp quan tài và nói. Một cái đủ rồi lẻ lên. Đảo nhìn đàn anh hỏi lại. À, sao không lấy luôn hai cái bàn tay cho chắc ăn anh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net